kính chào chúc vị đạo hữu đến với tiểu điện tính phòng phong hải quấn mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngâm chi ngoại tác giả nhị cảnh chương năm thời gian định cách chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí quyền download những audio hãy đăng ký kênh để nhận được Quang mang của từ tinh thể cùng với huyết mạch của hứa thanh dung hợp cuối cùng hình thành mệnh năng, sau khi hứa thanh nghiên cứu đã phát hiện ra năng lực của nó, có liên quan tới thời gian, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như HO bảo vệ linh hồn cũng không phải bởi vì nó bị hòa tan và biến mất, nó vẫn tồn tại. Mà so với nguyên bản còn mạnh hơn một chút, mặt khác thời gian nhật quỹ và thời gian bên ngày tranh lệch đại, đại khái hơn 7 cánh giờ. Hứa thành không biết tranh lệch thời gian này ẩn chưa biết ẩn gì, sau khi hắn suy tư cũng không có đáp án. Trong bảy ngày đầu tiên, hắn đã cố gắng để cho nhật quỹ tăng tốc, nhưng nguyên anh đã biến thành ánh sáng như bị dẫn dắt, khó có thể làm được. Về phần đảo ngược cũng là như thế, làm cho nó dừng lại cũng như vậy. Nhật quỹ rõ ràng đồng nguyên, cùng với hắn, nhưng lại tự mình chuyển động. Mặc dù hứa thành không chế nguyên anh rời đi, nhưng đăng hỏa vẫn tồn tại như cũ, dựa theo phương thức cố định mà tiếp tục di động. bộ dáng tương tự này khi hứa thành vừa mới đạt được từ tinh thể cho đến khi hứa thành nghĩ ra một biện pháp hắn không thể nào thay đổi đóng hòa chuyển động cũng không thể làm được để cho tinh bàn tự mình xoay tròn nhưng hắn có thể khống chế quỹ trầm theo căn bản mà nói quỹ trầm mới là huyết mạch chân chính của hắn ngưng tụ ra hắn có thể kiểm soát quỹ trầm ra khỏi tinh bàn và làm cho nó bay ra ngoài mà hắn thử phát hiện ra ngay khi quỹ trầm thoát ly tinh bàn tựa như mất phương hướng mất đi chỉ dẫn đăng hòa cũng dừng lại không di chuyển nữa vì thế không có khái niệm về thời gian mặc cho đăng hòa chiếu rọi như thế nào cũng chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi thậm chí mơ hồ tinh bàn còn xuất hiện dấu hiệu muốn mộc nát mà khi hứa thành một lần nữa cho quỹ trâm vào tinh bàn lại khôi phục đăng hòa tiếp tục di chuyển cái bóng của quỹ trầm cũng theo đó như thường về mặt thời gian bắt đầu tính toán từ thời điểm quỹ trầm bay ra trước đó từ một mức độ nào đó quỹ trầm rời đi cho đến khi trở về giữa thời gian đó như thể biến mất như vậy cũng có thể lý giải là bị dừng lại hứa thanh lẩm bẩm ánh mắt lộ ra u quang hắn cảm giác phương pháp của mình có lẽ không đúng nhưng vô luận như thế nào đây hẳn là thăm dò ra năng lực đầu tiên từ trên mệnh đăng mà nhật quỹ mất đi quỹ trầm thời gian như bị tĩnh lặng Linh nhì đang từ cổ ở tay áo của hứa thanh thăm dò muốn bò về phía hắn Sau khi Hứa Thành cúi đầu nhìn lại, thân thể của nàng chợt không nhúc nhích, như thể thời gian của nàng đã bị đình chỉ. Quá trình này chỉ là trong khoảnh khắc liên cốt phục, bởi vì Hứa Thành phát hiện ra nhật quỹ mục nát tương quan với phát hiện này, làm cho tâm thần đứa thành nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay khi rút quỹ trầm ra, thời gian bốn phía ta sẽ bất động giữa ánh mắt của ta. Hứa Thành vội vàng lại thử lại vài lần, linh nhi vẫn luôn mờ mịt không biết chuyện mình bị nhiều lần đình chỉ. Nàng cố gắng bỏ về phía lỗ tài hứa thành, thân thể cứ dừng lại một chút. Khoảng cách trước kia rất nhanh có thể đến, thì lúc này đối với nàng mà nói tựa như vô cùng xa xôi. Đến một lúc lâu, rốt cuộc cũng bỏ đến lỗ tài của hứa thành, ngượng ngùng nhìn về phía hứa thành. Hứa thành ca ca, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Những lời này hứa thành có chút quen tài, nhưng bây giờ tâm tư của hắn đang quay cuồng, đã không thể suy nghĩ sâu xa mà gật đầu hỏi một câu. Linh Nhi, vừa rồi ngươi có cảm giác gì dị thường không? Linh Nhi kinh ngạc lắc đầu. Hơ thành như có điều suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Linh Nhi dừng hiếu kỳ lại. Nàng cũng biết đứa thanh ca ca đang bận rộn. Vì thế tìm một tâm tư thoải mái, lắc qua lắc lại, tự mình chơi đùa. Trong lòng hơ thanh trầm ngầm. Linh Nhi không phát hiện chuyện mình bị đình chỉ, như vậy phạm vi của năng lực này bao nhiêu. Trong lòng của hơ thành vừa động, đi ra khỏi động phủ, nhìn sắc trời tăm tối cùng với mặt đất bên ngoài. Cảm thụ gió ở bốn phía Cùng mới ở bên trong ẩn trước nhiệt độ Lại nhìn về phía hòa hải Ánh lửa lấp lánh ngập trời xa xa Hắn suy nghĩ một chút Hắn vẫn không dám đi người thanh cảm thấy lý tu vi hiện giờ của mình Còn có nhật quỹ vừa mới hình thành Nếu là đem lực lượng bất động tản ra Trên phạm vi lớn Tỉ như nhìn về phía tinh không vận chuyển Nhìn về phía gió lưu động Nhìn về phía quỹ tích thế giới Như vậy xác suất rất lớn Kết quả mình trong khoảnh khắc liền hình thân công diệt nếu đem sự vận chuyển của vọng cổ đại lục so với cựu thú bất kỳ một đạo pháp tắc nào trong đó đều là một bộ phận lực lượng của cựu thú mà lúc này mình chỉ là một dãy dây tầm thường dùng dây thừng tầm thường để siết chặt cựu thú kết cục có thể tưởng tượng được thôi quên đi ơ thanh trầm mặc nhưng hắn cảm thấy năng lực này nếu triển khai ở trong chém giết thì uy lực sẽ cực kỳ kích người năng lực này đặt tên là thời trệ đi Ở thên trầm ngâm, hắn có một loại cảm giác. Năng lực của bệnh đăng nhật quỹ, hắn là còn có nhiều hơn. Cần mình chậm rãi đi nghiên cứu và khai phá. Việc này không vội. hiện Giờ quan trọng nhất là luyện hóa bốn ngọn bệnh đăng khác. Trong bảy ngày này, thân thể của hắn đã khôi phục lại, ở vào trạng thái đỉnh phong. cơ thể đi thiên hỏa hải tiếp tục thu hành. Và lại trải qua nham thạch nóng chảy bao phủ. Kháng tính của hắn đối với thiên hỏa cũng có tăng lên. Vì thế hứa thành không lãng phí thời gian ở trong bóng tối này chạy nhanh dần dần bước vào bên trong ánh lửa hòa hải lần này hứa Thành hấp thù giáo huấn trước kia hắn đi xa hơn và lại lưu ý hồng tinh của bản thân xuất hiện đồng thời sẽ thay đổi khu vực cũng thường xuyên hơn đảm bảo trụ cột của bản thể có thể thực hiện một cách an toàn về phần cuối cùng sẽ xuất hiện vòng xoáy ngàn trượng hay không thì hứa Thành không xác định việc này cũng không có biện pháp che đậy cho nên hắn lựa chọn đi vị trí xa xôi hơn cứ như vậy 20 ngày trôi qua, thất thải phong ngâm đang bị luyện hóa, Còn biết không biết có phải là nhật quỹ gia trì hay là nguyên nhân của ngọn bệnh đăng này. Ở tốc độ luyện hóa so với bệnh hắc HO thì nhanh hơn một chút, thảo nó từng giọt, từng giọt hòa tan. Đồng độ vật chất ở bên trong huyết mạch của hứa thanh tăng lên lần thứ hai. Cảm giác tương tự làm cho hắn rất rõ ràng, bệnh đăng của bản thân sắp được hình thành. Rốt cuộc ở ngày thứ 22, hứa thanh đang đắm chìm ở bên trong nham thạch nóng chảy, chợt mờ mắt ra. Một cái vòng xoáy ngàn trượng xuất hiện ở bốn phía Nó chuyển động âm mầm Thất thải phong âm đăng hoàn toàn biến mất Mệnh vụ trong thức hải của hơi thanh Sau khi ảo hóa ra giống nhật quỹ như đúc Đây mới là một bộ dáng mệnh đăng chân chính Sinh ra từ huyết mạch của bản thân Bộ dáng mệnh đăng của những chúa tể Cùng với hậu nhân của bọn họ đều là như thế Mà người ngoài muốn gom lại thành một bộ hoàn chỉnh, Độ khó so với chắp vá mệnh đăng có lớn hơn rất nhiều Lúc này xuất hiện Bóng mờ quỹ chấm bắt đầu di động, về mặt thời gian thì vẫn tranh lệch 7 canh giờ cùng với ngọn mệnh đăng đầu tiên. Hai nhật quỹ đồng thời vận chuyển, khiến cho tốc độ dòng chảy trong phạm vi ngàn trượng ở bên ngoài xuất hiện va chạm mãnh liệt, mơ hồ còn có từng đạo khai nứt không gian bị xé ra, nhìn thấy mặt giật mình. Đồng thời hứa thành cũng cảm giác được, năng lực của ngọn mệnh đăng thứ hai của mình vẫn giữ lại phòng hộ thân thể nguyên bản với tất thải phong ngâm đăng. Và lại giữa hai ngọn bệnh năng hình thành giá trì với nhau Đặc biệt kinh người Trầm phạm vi lớn vượt qua trước kia. uy lực của thuật thời trệ Nghiên cứu giờ lúc trước cũng tăng vọt gấp đôi Về phần hồng tinh Càng bị hứa thành đầu tiên thu đi Bò vào trong hộp, ngàn cách khí tức Cho nên dựa theo đạo lý mà nói Lần này hẳn là luyện hóa Là đã dùng hết khả năng ẩn nấp tùng tích, Duy chỉ có vòng xoáy Có thể gây chú ý Nhưng nơi này hẻo lánh Cho nên phạm vi hấp dẫn sẽ không quá lớn. Không linh mẫn như là bàn cảm ứng thiên hỏa tinh. Hứa Thành vốn tưởng rằng như vậy có thể tránh được phiền toái ở mức độ lớn nhất, nhưng có đôi khi vận mệnh khó nắm bắt. tỷ như lúc này, trong phạm vi ngàn trượng này, khi vòng xoáy không ngừng chuyển động, trong đó rõ ràng có ba hồng tinh từ chỗ sâu ở bên trong nham thạch nóng chảy bị cuốn ra, theo vòng xoáy xoay tròn. Sau khi hứa Thành nhìn thấy, thì thân sắc biến đổi. Bản năng ra tay một cất trúng lại, nhưng suy nghĩ một chút thì là vẫn buông tha. Bây giờ hắn thu, sẽ không thể nào ngăn cản chuyện bị phát hiện, vì thế hứa thành cắn rằng không để ý tới mà nhanh chóng rời đi. Mấy thứ này hắn chướng mắt, nếu có thể dùng cái này để dẫn người chú ý đi, thuận tiện hơn cho hắn ẩn đắp. Chuyện xảy ra tháng trước ở thiên hòa hải, mặc dù cuối cùng có chút hỏa hoãn, nhưng kính ảnh tộc và thiên diện tộc cũng không có buông tha. Thật sự là bọn họ sau đó đã tính toán ra số lượng thiên hòa tinh xuất hiện, ước chừng hơn 10 viên. ngay cả khi có một số lặp đi lặp lại, nhờ nghĩ rằng số lượng thực tế cũng sẽ không ít hơn. Dù sao lần cuối cùng cũng có hơn hai mươi viên đồng thời xuất hiện, số lượng này đủ để cho bọn họ coi trọng. Đến quốc sư cũng tự mình đến. Thiên hỏa tinh từ dưới đáy biển bị vòng xoáy cuốn ra. Trong khoảnh khắc bọn họ cũng đã tập trung ra được vị trí. Vốn tưởng rằng vẫn sẽ giống như lần trước, trong khoảnh khắc biến mất. Nhưng thấy lần này không cũng biến mất. mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, chạy thật nhanh tới nơi đó. Hứa Thanh đã rời ra vòng xoáy, tốc độ rất nhanh, không có dừng lại một chút nào. Nhưng sau đó hắn chợt phát hiện ra không đúng. Từ phía xa có một đội tu sĩ kính ảnh tộc, bọn họ tựa như có thể tập trung Hứa Thanh chạy trốn. Trong lúc gào thét, từ một phương hướng khác ngăn cản hắn. Bên trong có bốn kim đan, còn có hai người tàn ra bát động nguyên anh, một người là Nhất Kiếp, một người là Nhị Kiếp. Sau khi chú ý tới Hứa Thành, thân sắc của bọn họ phấn chấn, tu sĩ Kim Đan lùi ra lập tức thông báo cho tộc quần, và hai quyền anh kia thì thật sự chạy tới Hứa Thành. Vẫn có thể tìm được ra ta sao? Hứa Thành như mày, hắn khắc số cảm nhận phiền toái, mà do thiếu tin tức cùng với tình báo mang đến ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ hỏa tình đặt ở bên trong hộp cũng có thể bị cảm giác ra sao? Sát khí trong mắt Hứa Thành trượt lóe, trong khoảng thời gian này, hắn chạy tới chạy lui, Sát ý trong lòng đã sớm tích lũy rất nhiều, hiện tại bạn thấy sát tâm như vậy Đã nhất thời mãnh liệt. Nếu tình báo thiếu hụt, vậy thì giết nhiều hơn một chút cũng có thể hỏi ra nguyên nhân. Cấm độc trong cơ thể hứa thành một lần nữa tàn ra, cái bóng cũng không kiềm chế được, xương cá hiện ra phòng màng, tất cả nguyên anh trong cơ thể đều dao động, đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh mơ hồ quen thuộc cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phía sau hai tu sĩ kính ảnh tộc. đang sòng về phía Hứa Thành, hai tay giơ lên vỗ xuống một cái. trước thực lực tuyệt đối, hai tu sĩ kính ảnh tộc kia trong hoàng sợ căn bản là khó có thể né tránh. ngay khi tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, trực tiếp sụp đổ rồi nổ tung, huyết nhục và nguyên ảnh vỡ vụn cùng một chỗ. Hứa Thành nhìn giống lúc trước, Nhỏ đang nhanh chóng hội tụ. lần này không phải là hội tụ dưới mặt nạ, mà là hội tụ ở trên gương mặt của quỷ tộc này. bị lão đầu nhân tộc này lấy đi. Thân thể lại nhoáng lên một cái Những kính ảnh tộc kim đan truyền âm cho tộc quần Không có tư cách phản kháng Trong khoảnh khắc tê lương mà chết Hóa thành gương bị thu đi Làm xong những thứ này Lão đầu quay đầu tức giận nhìn hứa thành Hứa thành như mày Cũng nhìn về phía đối phương Chú ý tới tay phải của lão đầu Có thêm một cái bao tay giống như là gương Có chút ngăn cách Tiểu tử sao ngươi lại không bớt lo như vậy Lão đầu giận dữ nói Nếu không để mặt đều là nhân tộc, lão đầu tử ta lười để ý người. ngươi vừa nhìn chính là một nhân tộc ngoại vực tới, có phải từ hoàng đô đại vực của nhân tộc đến hay không? Những tên quý tộc gì gì kia đấy, ý vào tư chất của mình tốt, có đủ mệnh đăng, nên ở chỗ này không kiêng nể gì như vậy. ta nói cho người biết, nơi này là tế nguyệt đại vực, ở chỗ này nhân tộc là tộc quân hạ đẳng là thức ăn, mà chúng sinh tế nguyệt đại vực. Sau khi hiểu được số mệnh của mình, thì ngược sát cùng với hùng tàn đã trở thành hành vi bản năng của bọn họ rồi. Người có tin hay không, người cứ tiếp tục như vậy, không đến hai tháng nữa, người sẽ bị bay ở bên trong thánh thành cùng với thiên diện của kính ảnh tộc, bị bọn họ nhấm nhát từng chút từng chút một. Lao đầu nhân tộc này vừa mở miệng chính là dậy một trận. Người thành bất động thành sắc lùi ra phía sau vài bước, bình tĩnh mở miệng nói. Người muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì à? thiếu tứ này, tại sao ngươi lại vứt cái hộp ta đưa cho ngươi đi? Ngươi có biết là quốc sư của kính ảnh tộc có năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu đại đa số ẩn nấp, duy chỉ có cái hộp kia của ta, bởi vì có ta gia trì, nên mới có thể che đậy cảm giác. Lão đầu tử ta hảo tâm bán cho người, ngươi chẳng những ném đi còn phóng độc. Đưa giải dược đây, lão đầu nói một đống lớn, rốt cuộc nói đến trọng điểm. gười thành mặt không chút thay đổi. hắn không muốn ở chỗ này đôi co cùng với đối phương, vì thế lấy ra một cái bình đan đem qua. độc của ta là hỗn hợp hình thành, giải dược liên tục nốt bảy ngày. mỗi sáng sớm khi mặt trời xuất hiện, nuốt vào ba viên, vận chuyển tu vi tại chỗ bảy chu thiên. mà nơi này không có mặt trời, cho nên người tự mình tính toán thời gian, số lượng cũng phải tăng lên gấp đôi. trong thời gian đó cũng thể dừng lại. vợ thành nói xong lại ném ra một cái bình đan người đã phát độc thời gian không thể trì hoãn nếu không giải độc được thì cũng đừng oán trách ta vợ thành nói xong chuẩn bị đối phương muốn ra tay thân thể nhanh chóng lui về phía sau lão đầu nhân tộc bắt lấy bình đan vừa muốn mở miệng nhưng từ xa xa chuyển đến khí tức tập trung nơi này sắc mặt của lão biến hóa hùng hằng chừng mắt nhìn hứa tanh một cái rồi xoay người đang định rời đi nhưng cuối cùng vẫn thở dài Lại ném cho hứa thanh một cái hộp. Hề, hy vọng giải dược của ngươi nói là thật, cái này có thể ẩn nấp đưa cho ngươi. Nói xong, lão đầu nhanh chóng rời đi. Hứa thanh trở ngâm, cuốn lấy cái hộp cũng rời đi. Trên đường phân tích lời nói của đối phương, trong mắt hứa thanh lộ ra quyết đoán, thử thay thế cái hộp, lại đưa cái hộp này đến gục ra 132 cu đinh, dùng ký tức ngón tay thần linh để chân áp một chút, sau đó lại lấy ra thay đổi cấm độc tràn ngập. cuối cùng tản ra tử nguyệt nguyên anh để rửa sạch. Lúc này mới giả tốc phóng nhanh. Thời gian thoáng qua, năm ngày sau. Trong năm ngày đó, người thành không còn gặp phải loại kính ảnh tộc, dường như biết được phương vị của mình. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải tộc này, đối phương cũng vội vàng đi qua, không để ý tới hắn. Chẳng lẽ lão đầu kia nói là thật? Người thành do dự, thuốc giải của hắn cho đối phương là giả, cấm độc không có đan dược nào có thể giải. biện pháp duy nhất chính là tự hắn thu hồi. Hứa Thành suy nghĩ một chút, việc này còn có một chút kỳ hoặc và kỳ quái, vì thế không quan tâm nữa mà là tìm một chỗ tiếp tục luyện hóa bệnh đăng thứ ba của mình. Đây là cánh trái của minh linh huyết sĩ đằng. Bệnh đăng này của những người khác đều là một bộ, duy chỉ có minh linh huyết sĩ này chia ra làm trái phải. Hứa Thành gần mắt nhìn ngọn bệnh đằng thứ ba của mình, đây lòng dâng lên một ít suy đoán, sau đó bắt đầu luyện hóa. mười bảy ngày sau ở phía tây hòa hải trên dùng nhà mênh mông một vòng xoáy ngàn trượng lại xuất hiện lần này rút cuộc nó bình thường không có thiên hòa tinh bị cuốn ra mà nơi này bởi vì hẻo lánh nên ba động cũng không từng dẫn tới chú ý mấy canh giờ sau ở vòng xoáy ngàn trượng biến mất hứa thành đã chạy nhanh đi xa thân sắc của hắn mang theo một ít vẻ mệt mỏi đối với thừa nhận thiên hòa cũng đã đạt tới cực hạn cần phải trở về tu dưỡng một phen mới có thể tiếp tục được Nhưng trong mắt vấn chấn, không có bởi vì mệt mỏi mà giảm bớt, ngược lại càng nhiều thêm. Bà ngọn nhật quỹ Ngọn mình đằng thứ ba trong cơ thể hứa thành, lần này đã bị nhật quỹ thay thế, mà lúc này đồng nguyên giá trì càng thêm cường hãn hơn, khiến cho tốc độ của hứa thành quên bản nhiều hơn bảy thành. Hôm nay hoàn toàn tóc di động, mắt thường của tu sĩ tầm thường đã không có thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Không biết sau khi hoàn thành toàn bộ năm ngọn thì sẽ như thế nào. Trong lòng Hứa Thành dâng lên trở mong rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được khi toàn bộ năm ngọn bệnh đăng được luyện hóa, huyết mạch của mình hình thành bệnh đăng nhật quỹ Sẽ hoàn toàn trở thành một bộ có khả năng xuất hiện biến hóa càng thêm huyền diệu. Nghĩ tới đây, Hứa Thành hít sâu một hơi, Giá trị tốc độ cao thét bay về phía trước. Mấy ngày sau, Hứa Thành đang chạy nhanh thì bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn về phía xa. thân sắc lộ ra một tia kỳ dị ánh mắt của hắn nhìn thấy mơ hồ có tiếng nổ vang vọng thuật pháp khuếch tán ra hòa hải như thể cũng bị dẫn dắt chậm rãi hội tụ ở hướng nơi đó như đang luyện hóa cái gì đó mà khiến cho hứa thành chú ý là ở phương hướng kia hắn cảm nhận được cấm độc của mình lúc trước lần đầu tiên gặp được lão đầu nhân tộc kia mặc dù đối phương trúng độc nhưng hiển nhiên bởi vì không nhiều lắm hơn nữa có bao tay gương ngăn cách Cho nên khi tức không quá rõ ràng. Nhưng bây giờ đã trải qua lâu như vậy. Cấm độc đã nồng đậm rồi. Đã không thể nào bị ngăn cách hoàn toàn được nữa. Vì thế bị hứa thành cảm ứng ra được. Đã rất nồng đậm. Hứa thành biết cấm độc của mình khủng bố. Vì thế suy nghĩ một chút. Đối phương tự như không lừa gạt mình. Đi xem một chút. Thân thể hứa thành nhón được một cái tới gần hướng khu vực kia. Hắn chuẩn bị đi nhìn xem hiện tại lão đầu kia như thế nào. Lại đi cân nhắc có giải độc cho lão hay không Mà khi hắn tới gần Thân xác của thánh thanh trọng hẳn lên Không có bất kỳ rốt dự gì Ẩn nấp ở bên trong nhám tạch nóng chảy Hắn thấy được tu sĩ kính ảnh tộc Và lại số lượng không ít Ước chứng hơn 10 người Mặc dù bên trong có rất nhiều kim đan Nhưng nguyên anh cũng có tám chín người tu vì từ nhất kiếp đến tam kiếp không đồng nhất Càng để cho hư thanh cảnh giác Là hắn thấy được trận pháp ở chỗ này phải biết rằng bởi vì hoàn cảnh đặc thù của thiên hòa hải cho nên trận pháp rất khó bố trí đây cũng là chỗ hứa thanh phiền đảo. nhưng ở chỗ này thế mà vẫn tồn tại được mà trận pháp có thể bố trí ở đây tất nhiên uy lực sẽ không tầm thường trận pháp kia cũng rất quái dị rõ ràng đó là một tấm gương thật lớn phạm vi của tấm gương này ước chừng cả trăm trượng phiêu phù ở trên bầu trời bốn phía là tu sĩ kính ảnh tộc đều đang gia trì cho nó mà cự kính đối mặt với nham thạch nóng chảy chiếu dõi cả hòa hài, đồng thời cũng vây khốn một người ở trong trang trượng này. đang bị nhốt chính là lão đầu nhân tộc kia. lúc này toàn thân của lão tràn ra vẻ xanh đen, có rất nhiều chỗ đang thối giữa, chỗ sâu có thể thấy được cả xương. đồng thời thân thể cũng đang run rẩy thừa nhận trận pháp trấn áp của gương tới từ thương cung. che giấu thân thể của lão cũng đã bị xóa đi, mặc dù vẫn còn là lão già nhưng không phải gầy gò mà khôi ngô, vẻ mặt uy nghiêm nhìn cụ gương phía trên. Bên trong cự gương phản dạ ra hòa hải Cùng với thân ảnh của lão Ngoài ra mặt gương nhô lên Hình thành một gương mặt Đang lạnh lùng nhìn về phía lão Đoàn mộc tàng Ngày thường người tới vô tùng đi vô ảnh Ám sát thiên kiêu tộc ta Nhưng sao hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy Hiện tại nếu ngươi quỳ xuống Lựa chọn phụ thuộc bổn tọa có thể ban cho ngươi cơ hội Thành kính ảnh tộc ta Cho ngươi thoát khỏi huyết mạch nhân tộc hèn mọn Lại giúp người thăng cấp linh tàng mặc dù chúng sinh đều khó thoát khỏi tử vong, nhưng ít nhất khi ngươi còn sống sẽ sống khoái hoạt hơn, không cần trốn đồng trốn tây như vậy. người suy nghĩ cho kỹ đi, nếu chờ bản thời ta đến, người còn cố chấp sẽ không có tư cách lựa chọn nữa. giọng nói tàng thường văng vọng khắp bát vương, nhạc lão đầu nhân tộc nhè răng cười một tiếng, thối lắm huyết mạch nhân tộc của lão tử cao quý vô cùng, sao tập tộc các ngươi có thể sánh được? Lịch sử kính ảnh tộc mới bao lâu chứ? Lịch sử nhân tộc ta song hành cùng với vọng cổ. Xa không nói, thời kỳ huyền u cổ hoàng gần đây đã thống nhất vọng cổ. Khi đó kính ảnh tộc các người vẫn còn là cái rắm chưa được đánh ra. Chập mê bất ngộ Bên trong cự kính trên thiên không truyền đến tiếng hư lạnh. Bốn phía kính ảnh tộc hiểu, toàn lực tản ra tu vi. Tràn vào cự kính làm trận pháp lực lượng, trấn áp đột nhiên gia tăng. làm toàn thân của lão đầu nhân tộc nổ vàng vẫn đang khổ sở chống đỡ kỳ thật trong lòng của lão đã sớm tuyệt vọng tất cả nguồn gốc đều là từ độc trên người trình độ khủng bố của độc này ngay từ đầu lão có chút kinh thị nhưng khi chân chính phát hiện ra chỗ đoáng sợ của nó thì đã quá muộn thân thể của lão linh hồn của lão tất cả mọi thứ của lão đều bị ăn mòn nghiêm trọng khiến cho phương pháp ẩn nấp của lão cũng bị tiêu tán bị kính ảnh tộc truy tìm được tung tích Và bị mắc kẹt ở đây tiểu tứ nhân tộc kia Không phải là đồ vật Đoàn bộc tàng Mắng chửi ở trong lòng Ngay từ đầu lão đích xác Cũng không có hảo tâm gì Nhưng sau khi phát hiện hứa thành là nhân tộc Thì lão đã thay đổi suy nghĩ Chỉ là muốn đánh dấu một chút Rồi tìm cơ hội ra tay cướp đoạt một phen Chứ không có ý định giết người Nhưng chưa tưởng nghĩ tới Lại bị chúng loại độc đáng sợ Khó chơi như thế này Giải dược cũng là giả Lục đáy lòng của đan mộc tàng cười khổ, hơi thành ẩn nấp ở bên trong nhám thạch nóng chảy xa xa, đang nhìn chăm chăm tất cả. phần lớn kính ảnh tộc kia đều đang giá trị trận pháp, khiến lực lượng về cốn gia tăng. chưa từng chú ý tới dưới nhám thạch nóng chảy. dù sao đối với bọn họ mà nói, trong khu vực này không có tộc quần nào dám trêu chọc bọn họ, nhất là trận bảo của quốc sư đang bày ra uy áp, tất nhiên người bên ngoài nhìn thấy sẽ phải tránh đi. hơi thành cần nhắc một phen. Nghĩ đến cho khoảng thời gian này Cái hộp kia đã trợ giúp đối với mình Nên ra quyết định Cứu lão một lần Ý nghĩ này hiện lên trong chớp mắt Cấm độc đàn trong quốc thể hứa thành trượt tản ra theo nham thạch nóng chảy bốc lên tràn ngập khắp nơi Mà tay phải của hắn nâng lên Lấy ra sườn cá Cái bóng cũng tản ra bốn phía dục dịch Trong sát nà tiếp theo Hàn mang trong mắt hứa thành lấp lánh cả người lao ra từ phía dưới nham thạch nóng chảy Thập tà mạnh đồng loạt bùng nổ Lực lượng kinh thiên động địa Ở trong cơ thể hứa thanh dâng lên Trong cơ thể của hắn Quỵ trầm ở phía trên ba ngọn nhật quỹ cũng đang chấn động tuy thời có thể bị rút lên Hình thành lực lượng thời trệ Giết Trường 555 ngươi mạnh như vậy sao không nói sớm tu sĩ ở cái giới nguyên anh này chênh lệch giữa hai bên rất kinh người Nơi tình bất đồng ẩn chứa khi hậu thích bạc phát Sẽ bị phóng đại vô số lần Bởi vì liên quan tới số lượng của nguyên anh và số lần mạnh kiếp, cùng với kinh nghiệm của các tộc quần và cá nhân khác nhau. Cho nên độ mạnh yếu và rất nhiều lúc không thể như thiên cung nước mắt một cái là có thể thấy được. Trừ khi là tranh lệch nhau quá lớn, ký thức có thể cảm giác được, nếu không bà nói, đều phải cẩn thận cân nhắc mới được. Nhưng từ căn bản mà nói, vạn tộc, có một nhận thức cơ bản nhất, mạnh kiếp đầu tiên là cho giả anh thành thật. làm cho nó chân chính trở thành đạo anh, có thể có chiến lực nguyên anh. Mà mệnh kiếp lần thứ hai, là đem lực lượng nguyên anh giá trị tăng gấp đôi, nhất anh hai lực, ba kiếp thì ba lực. Nhiều lúc trước cơ thanh gặp tu sĩ bản thổ thiên diện tộc kia, gã là thiên kiều của tộc quần này, mặc dù không có mệnh đăng, nhưng cũng có bảy đạo anh, hơn nữa đã trải qua một lần mạnh kiếp, cho nên chiến lực cơ sở của gã, dưới giá trị của mệnh kiếp, có thể có chiến lược 14 anh Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi gã phát hiện ra hứa thành chỉ có 13 anh thì vẫn ra tay như trước. Mà quá khứ của gã, thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Gã ở Kim Đan có được bảy tòa thiên cung lúc trục cờ có pháp khiếu tứ hỏa. Nhất định là 120, không đi đến cực hạn là 121. Dù sao hứa thành một đường đi tới đây là người chân chính làm được 121 pháp khiếu ngoại trừ thánh quân tử và khổng tường long ra. thì hắn chưa từng gặp qua ai có lẽ còn có nhưng còn chưa bày ra và hứa thành cũng không thể nào phán đoán ra được nhưng đây cũng chỉ là nền tảng mà thôi thiên cung kim đàn còn có thể là một phương pháp cân nhắc trọng yếu nhưng tu sĩ nguyên đành chém giết sẽ có biến hóa thật lớn tu luyện tương tự như thế tiêu chuẩn cân nhắc mạnh yếu với nhau ngoại trừ cảnh giới ra còn có bảo vật và nhân tố công pháp càng bao hàm thiên phú bất đồng cùng với năng lực ứng biến thực chiến của các tộc quần Mỗi một hạng mục đều rất có mấu chốt, đều có thể quyết định thắng bại, cho nên lực lượng nguyên nành không thể làm căn cứ toàn bộ, chỉ có thể là một tham chiếu đơn giản. Có rất nhiều lúc cần phải chiến một trận mới có thể biết được mạnh yếu. Hứa thành cũng như vậy. Hắn có thập tam anh, đều trải qua một lần mạnh kiếp, cho nên hắn có cơ sở từ lý thuyết này mà nói có chiến lực thập tam anh. nhưng đạo anh của hắn quá mức đặc biệt, vô luận là công pháp hoàng cấp hay là có liên quan tới thần linh hoặc là thiên đạo cùng với trí bảo quang âm bình, còn có chiều hòa quang cùng với nhật quỹ mệnh đăng, tất cả những nhân tố này giới hậu tích bạc phát đối với cảnh giới nguyên anh này đã khiến cho chiến lược của hứa thanh vượt qua phạm trù bình thường, chẳng khác nào làm cho trình độ cường hãn có thể so với nguyên anh trải qua mệnh kiếp thứ hai. Nói cách khác, chiến lược cơ bản mà hứa hiện giờ có được. chính là nhị thập tứ anh. Sở dĩ không phải là nhị thập lục anh, là bởi vì hắn còn có hai ngọn mệnh đăng chưa bị luyện hóa. Một khi thành công hóa thành nhật quỹ, hắn sẽ có được chiến lược nhị thập lục anh. Nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước, bởi vì hắn có thể làm được cho đạo anh đặc thù, không có nghĩa là người khác không thể, và lại bỏ vật cổng pháp cũng là đạo lý này. Đây cũng là chỗ khó chơi giữa cảnh giới nguyên anh. Bây giờ, những ý niệm này hiện lên trong đầu hứa thành hắn phóng lên trời chống nham thạch nóng chảy 14 đạo anh toàn diện bùng nổ hình thành khủng bố có thể so với nhị thập tứ anh tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc lê xuất hiện ở trước mặt tu sĩ nguyên anh kính anh tộc nhất kiếp thân sắc của tu sĩ bản thổ kính anh tộc biến đổi mặc dù lúc này tâm tình và tinh lực của gã đều đã dùng ở trên giá trị trận pháp nhưng kinh nghiệm chiến đấu và năng lực ứng biến phong phú để cho gã trong sát nà rút về hơn phân nửa tâm thần Sáu nguyên anh trong cơ thể bùng nổ, gã hã mồm phun ra một thanh phi kiếm, thấu kính ở trên mì tầm lấp lánh, chiếu rọi thân ảnh hứa thành, khuôn mặt từ mơ hồ biến thành tương tự như hứa thành. Đây là một trong những thiên phú của tộc quân này, dùng cái này để giá trị bản thân, khiến cho chiến lực nhảy vọt chế trình độ tám ảnh. Loại thiên phú này phối hợp với phản ứng của gã đã rất không tầm thường. Nếu đổi lại là một tù sĩ nhất kiếp khác đánh đến, chỉ sợ sẽ rất đau đầu. Nhưng nếu thực lực tuyệt đối không chênh lệch quá lớn Như vậy rất có thể là biến số không thể khống chế Cũng sẽ trở nên không thể kiểm soát Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo Ngay khi gỡ thanh gào thét tiếp cận Hàn quang trong mắt lấp lánh Đầu của tu sĩ kính ảnh tộc này trực tiếp tách ra với thân thể Máu thể bắn ra tóe loè Khi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên Thì hứa thanh đã đi xa Xông về phía một nguyên anh kính ảnh tộc khác Cùng lúc đó Cấm độc của hứa thành thanh cũng bốc lên vốn phía mục tiêu không phải là nguyên anh mà là kim đàn thực lực của hắn thanh tăng lên cấm độc đàn của hắn cũng bày ra uy lực càng tiếp cùng bố trong lúc lan tràn Trong miệng bảy tu sĩ kim đàn phát ra tiếng kinh hô thậm chí bọn họ còn không có kịp phản ứng trong khoảnh khắc thân thể đã tím đen một mảnh bắt đầu thối giữa âm thanh Tê lương hoàng sợ chuyển khắp bốn phương còn có mấy tu sĩ thiên cùng kim đàn thân thể run rẩy Ánh mắt hiện ra đen kịt khóe miệng nở nụ cười yêu gì mạnh mẽ xuôi người đi thẳng tới trận pháp cự kính sau khi tới gần thì đột nhiên tự bảo trong lúc nổ vang một đạo tiềm điện màu đỏ vươn quanh một cây dương cá xuyên qua nơi đi qua giết chóc thích người cảnh tượng này làm cho thần xác tù sĩ kính ảnh tộc biến đổi dường như là chỉ ở trong khoảnh khắc đại loạn nổ ra ở chỗ này mộc tàng đang đối kháng với uy áp của cự kính cũng sừng sốt nhưng thấy những tù sĩ kính ảnh tộc kia trúng độc đồng từ của lão có rút lại lập tức nhận ra nguồn gốc Lá tiếu tứ giàn trá kìa. Vì vậy hết lên, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, đánh chết nguyên anh bên ngoài, khiến trận pháp không thể bị giá trì, ta có thể thoát khốn. Phải nhanh lên, quốc sư kính ảnh tộc đang trên đường tới đây. Đoàn Mộc tàng nói ra, gương mặt ở trên cửa kính vừa chuyển, đang muốn nhìn về phía hứa thanh, nhưng đoàn Mộc tàng cười to một tiếng, không tiếc thương thế bản thân phát tác, bùng đồ tu vi. chỉ thấy bát anh từ trong cơ thể dâng lên mỗi một cái đều có lực lượng ngũ đạo mạnh kiếp càng kinh người hơn chính là sau bát anh này mơ hồ còn có hư ảnh bí tàng hiện ra chỉ là bí tàng này tràn ngập về sụp đổ và khô bại hiển nhiên là đã từng bị đột phá thất bại nên dẫn đến mặc dù như thế nhưng chiến lược mạnh mẽ dẫn theo hư ảnh bí tàng xuất hiện tăng vọt rất nhiều khiến cho gương mặt cự kính ở trên thiên không cũng không thể không thu hồi ánh mắt nhìn về phía hứa thanh, mà toàn lực chân áp tiếng nổ vang vọng hứa thành ra tay nhanh hơn không cần đoan mộc tàng nhắc nhở ngay khi đã quyết định ra tay thì hắn đã biết trận chiến này nhất định phải mau chóng chấm dứt không thể kéo dài được cho nên cấm độc bùng nổ trong cây bóng và xương cá bay lượn hứa thành nhanh chóng tới gần tu sĩ nguyên anh của kính ảnh tộc. nhưng lúc này kính ảnh tổng khác cũng đã phản ứng lại giống giận truyền ra hai nguyên anh nhị kiếp một nguyên anh tạm kiếp đang chạy nhanh tới đây, mặt thấy sắp đến gần, ánh sáng trong thân thể hứa thành trượt lấp lánh, mạnh mẽ chiếu ra ngoài, sắc thái bốn phương trực tiếp bị bảy màu thay thế thành một mảnh rực rỡ. Bước chân của người đến đông loạt dừng lại, mỗi người phải lui về phía sau. cả người hứa thành trực tiếp quỷ u hóa, xông lên phía trước một tu sĩ kính anh tộc, xuyên thấu qua thân thể, hai nguyên anh bị hắn nắm ở trong tay, một tay bóp nát. hơn mười thiên ma thần đầy vẻ dữ tợn xông vào bên trong cơ thể tu sĩ kính ảnh tộc. ngay sau đó tiếng thét chói tai thảm tuyệt từ bên trong miệng của tu sĩ kính ảnh tộc thê lương quanh quẩn, chúng run rẩy nhanh chóng héo rũ, còn hứa thành thì mạnh mẽ lui về phía sau. dường như ngay khi hắn lui ra phía sau, chỗ hắn vừa rồi bị một tu sĩ tạm kiếp trực tiếp đánh ra một cái vòng xoáy cự đại. nhân tộc hèn mọn, người muốn chết. tu sĩ kính ảnh tộc đầy gầm nhẹ. trong cơ thể lấp lánh thất anh trong đó có hai cái tam kiếp hai cái nhị kiếp bùng nổ ra trên lục khủng bố gần nhị thập anh phía sau còn có một tấm gương màu đen huyễn hóa giả ra trì cho gã bên trong gương trói buộc một con rơi khổng lồ truyền dạ âm ba đổ tung bốn phương về phía gói thành. đồng thời trong lòng bàn tay còn có một thanh trường thương trên đó vờn quanh vô số oan hồn kêu rên khí thế kinh người khuếch tán như sương mù chưa chấm dứt, tổng cộng có hai tu sĩ kính ảnh tộc nhị kiếp. Hiện giờ người còn lại cũng đang gào thét tới gần. Người này mặc thân khải giáp đen sì, trên đỉnh đầu phiêu phù bảy đoàn quỷ hỏa, mỗi một cái đều là nguyên anh biến thành, áo choàng ở phía sau khải giáp bay vần phần, phần, mặt trên hình thành vô số ánh mắt đang mờ rất toàn bộ. Gã giận dữ nhìn Hứa Thành, chẳng những như thế, còn có bốn tu sĩ kính ảnh tộc nhị kiếp từ bốn phương gào thét vây quanh Hứa Thành. Cảnh tượng này đoan mộc tàng cũng ngưng trọng hẳn lên mặc dù sau khi lão thoát khốn giết những kính ảnh tộc này dễ như trở bàn tay nhưng chiến lược của hứa thành thì gã có chút không thấu nguyên anh của tiểu tử này thật có chút quý dị bấy giờ khói độc tràn ngập khắp nơi tiếng kêu thảm càng thêm thảm bốn phía hứa thành có sáu quyền anh đang đến gần lúc này trong mắt hớ thành ẩn chứa băng hàn trong cơ thể một cây quỹ trầm ở trên nhật quỹ bị hắn nhấc lên ánh mắt rơi vào trên người tù sĩ tàm kiếp kính ảnh tộc ở phía trước cách gần mình nhất trong khoảnh khắc nhật quỹ trong cơ thể hơi thành chấn động một con lực lượng thời trệ này theo ánh mắt ảnh hưởng đến bên ngoài tù sĩ kính ảnh tộc bản thổ tàm kiếp bị hai mắt của hắn nhìn chăm chăm vào thân thể dừng lại thân xác duy trì vẻ dữ tợn giống như bị định thân như thể thời gian thuộc về gã đã bị đình trệ mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc đã khôi phục lại như thường nhưng đối với cấp độ tù sĩ nguyên anh mà nói trong khoảnh khắc chính là sinh tử. Chỉ trong thời gian một sát na người này khôi phục, thì dao găm của Hơ Thành đã từ trên cổ mãnh liệt xoẹt qua, máu tươi phun trào, cái đầu bay lên. Hơ Thành không kịp hấp thu quá nhiều, sau khi bắt hai nguyên anh thì bóp nát. Quỹ trầm ở trên nhật quỹ đầu tiên của hắn đã không thể không đặt lại, mà tinh bàn héo rũ cũng nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc kiểm tra với Linh Nhi. Nhưng cũng không phải là không thể kịch chuyển bây giờ đã đang dần dần khôi phục. vừa thành không quan tâm tới vào thời điểm nhận tên tu sĩ kính ảnh tộc khác đang hoàng sợ hắn nhìn về phía một tên nguyên đanh tạm kiếp khác nhấc quỹ trầm ở trên nhật quỹ thứ hai lên tâm thần của tên tu sĩ kính ảnh tộc kia dấy lên phong bạo ngập trời trong đôi mắt lộ ra sự hoàng sợ không cách nào tin ở trong mắt của gã cảnh tượng lúc trước là đồng bạn của mình chẳng biết tại sao lại đột nhiên dừng lại không có bất kỳ phản kháng nào không có bất kỳ vùng vẫy nào tựa như đã trở thành khôi lỗi bị tên tu sĩ nhân tộc kia trực tiếp chém giết. đây là không để gã tiếp tục suy tư, ánh mắt của hứa thành phủ xuống. trong thời gian ngắn, thân thể của tên tu sĩ kính ảnh tộc tam thiếp này chấn động, mất đi cảnh giác, mất đi tất cả. cho đến khi khôi phục, thì gã đã nhìn thấy mặt hứa thành, cái đầu bay lên, nguyên ảnh khô héo, tất cả tiêu chỉ phát sinh ngay lập tức. toàn bộ tu sĩ kính ảnh nhị kiếp bốn phía là thất thành. lúc này, giá đồ của bọn họ run lên, hoang sợ tột cùng. Muốn lập tức rút lui chạy trốn. hứa Thành không để ý tới. Bày thẳng đến trận pháp cự kính. Vật này là chỉ bảo của quốc sư kính ảnh tộc, khó có thể bị toái diệt. Bây giờ không có ai giá trì dễ làm hơn rồi. Người lùi ra phía sau một chút, ta chuẩn bị tự bảo một đạo nguyên anh, đánh ra một đạo lỗ hỏng. Đoàn mộc tàng để xuống chấn động trong lòng đối với màn xuất thủ của hứa Thành. Gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn tự bảo nguyên anh, Nhưng Hứa Thành giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay, lão tổ Kim Cương tông biến thành tia chớp màu đỏ, từ đằng xa gào thét phóng đến, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Khôi Động xương Cá hung ngang đâm về phía trước cựu kính. Cờ mặt giữ tợn ở trên cựu kính chợt nhìn về phía Hứa Thành, đang định mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân sắc liền đại biến. Trong tiếng đổ vang, xương Cá đã bỏ qua tất cả phòng hộ của chiếc kính này, trực tiếp xuyên qua, thế như trẻ trẻ đâm vào bên trên mọt kính. Giặc một tiếng, mặt kính vỡ vụn. Hứa thành không nhìn tới đoan bộc tàng, quay người phất tay. Độc bốn phía bay thẳng về phía hắn, cây bóng cũng như vậy. Cây xương cá tiêu hóa thành hồng mang, rơi vào trong tay hứa thành. Hứa thành bùng đổ tốc độ, bay thẳng đến phía xa xa, chạy trốn khỏi nơi đây. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nói một câu nào cả. Thế đến như lôi đỉnh vạn quân, mà khi đi thì im hơi lặng tiếng. Lúc này, cự kính kia đã mãnh liệt rung động lắc lư khe hở ở bên trên đã không ngừng khuếch tán ra mặt mày méo mó thần sắc nhanh chóng biến hóa gần đầu nhìn chăm chằm hứa thánh đang vọt đi ra mà đoan mộc tàng bị vây khốn cũng hít vào một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng dừng lại hành động tự bạo nguyên anh sông lên một cái theo lỗ hỏng chạy ra bên ngoài sau đó vung lên bí tàng sụp xuống đập tới phía cự kính ầm một tiếng khe hở ở bên trên cự kính càng nhiều thêm từ trên trời rơi xuống đập vào bên trên nham thạch nóng chảy gương mặt ở trong đó giống như đang muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến cho thần niệm khó có thể truyền xa được đoàn bộc tàng hư lạnh nhổ một ngụm nước miếng về phía đó ngụm nước miếng này rất nặng nên ở trên mặt tấm gương khiến cho tấm gương chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy làm xong những thứ này đoàn mộc tàng quay người đoán được một cái nhanh chóng chạy đi sau khi bọn họ rời đi ba canh giờ thiên địa phía xa liền dấy lên hòa diễm phong bạo một đạo thân đành khổng lồ trong đó mặc trưng bào màu vàng không có mặt cả khuôn mặt đều là một cái gương màu vàng gã gào thét bay đến và dừng lại ở nơi này cúi đầu nhìn nham thạch nóng chảy bên trên chết xạ ra cảnh tượng bốn phía hồi lâu sau gã dơ thấy phải lên trào một cái tấm gương chìm ở bên trong nham thạch nóng chảy lập tức bị gã lấy đi ngay khi cầm ở trong tay từ bên trong mặt kính truyền ra giọng nói âm lãnh. Nhân tộc! Cùng lúc đó, trên thiên hòa hải, cách nơi đó ngoài vạn dặm hứa thành đang gào thét bay nhanh. Ba ngày này, hắn không dừng lại một chút nào, luôn ẩn nấp bản thân, đồng thời không ngừng bay tới gần về bờ bên cạnh. Trong ba ngày qua, bầu trời nơi đây càng ngày càng sáng, mà hỏa diễm hình như cũng đang càng thêm đồng đậm hơn một chút so với lúc trước. Những bọt khí nổi lên bên trong nhám thạch nóng chảy, cũng đang càng ngày càng nhiều hơn khiến cho nhiệt độ nóng của đời đấy liên tục tăng lên thậm chí còn lan tràn ra một loại cảm giác đốt cháy linh hồn phải quay về bờ nhanh một chút cứ tiếp tục như vậy cho dù thân thể có thể chống đỡ nhưng linh hồn cũng bị hòa tan vừa thành cảm nhận được tóc của mình chuyển đến cảm giác khổ khóc thần hồn cũng đều xuất hiện một chút dấu hiệu éo rũ vì vậy trầm ngâm vừa lúc muốn tăng tốc nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn liền nhà nhạt, nhạt mở miệng nói Tiền bối, theo ta lâu như vậy, không cần thiết đâu. Một lúc lâu sau, hứa thành tiếp tục đi về phía trước. Ba ngày này, hắn cứ cách một cách giờ sẽ nói như vậy một lần. Mặc dù hắn có thể cảm giác được khí thức của cấm độc, nhưng ngư thanh hiểu. Một khi coi là cái nhận thức nào đó trở thành thói quen, thì sẽ hình thành sơ sẩy Mở trong loạn thế này, sơ sảy một cái thì kết cục sẽ có thể rất thảm. Cho nên hắn không cảm thụ được khí thức của cấm độc, nhưng vẫn mở miệng như vậy. Cứ thế lại trôi qua một ngày, bước chân hứa thanh dừng lại, chuyên ra âm thanh bình tĩnh. Tiền bối, người ơi thích ẩn nấp như vậy à? Lần này đã có đáp lại. Hả? Ở phía bên phải hứa thanh, cách ngoài mười trượng, truyền đến một tiếng kinh ngạc. Chỗ đó rất nhanh vặn vẹo, thân thể của đan mộc tàng hiển lộ ra. Ngoài thân thể của lão có một cái bong bóng khí, ngăn cách một chút khí tức. Thậm chí trên tay phải của lão còn quấn quanh một mảnh vải. Chính vật ấy đã hoàn toàn ngăn cách khí tức của cấm độc. ảnh mặt thừa thành gương tụ nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm giác được bộ dáng có chút quen thuộc. Tại sao tiểu tứ này phát hiện ra được ta nhỉ? Đoàn bộc tàng hồ nghi, nghĩ đến cảnh tượng hơi thành ra tài lúc trước, nó cảm thấy khả năng đại khai đối phương còn cất giấu một chút thủ đoạn quỷ dị. Đương nhiên cũng có thể là tiểu tứ này cứ thường một cách một đoạn thời gian đền hô một tiếng như vậy. Giàn trá mà! đoàn mộc tàng hừ lạnh trong lòng thấy ánh mắt của hứa thành nhìn miếng vải trên tay phải của mình cô không giải thích mà hầm hầm nhìn hứa thành tiểu tử ngươi thật không có lương tâm lão già ta không có ý hại ngươi đưa thêm cho ngươi chiếc hộp ẩn giấu mà giải dược ngươi cho ta thì lại là giả hứa thành nhíu mày nhưng mà nhìn trên phân thượng ngươi giải vây lúc trước ta sẽ không so đó ở việc này mặt thầy hứa thành nhíu mày ngợi khí của lão đầu vội vàng hòa hoãn xuống sau đó giơ tay lên ho khan một tiếng <cười> tất cả mọi người đều là nhân tộc hay là giải độc cho ta đi biểu cảm của hứa thành như thường nhạt nhạt mở miệng một vạn linh Thạch lão đầu hít vào một hơi trừng mắt nhìn đứa thành sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu ném ra một cái túi chữ vật đây là túi mà hứa thành đưa cho lão lúc trước sau khi hứa thành nhận lấy kiểm tra lại một chút xác định không có gì đáng ngại mặt thầy hứa thành còn muốn kiểm kê Thì tính khí của lão đầu lại muốn bốc lên Nhưng vẫn nhịn xuống được Được rồi chứ Hứa thành gật đầu Giờ tay phải lên trả một cái về phía lão đầu Thân thể của lão đầu lập tức run lên Lực lượng cấm độc bên trong cơ thể lập tức dũng động Trong biểu cảm thống khổ Theo thân thể chui ra ngoài Cuối cùng hóa thành một mảnh khói đen Bay thẳng đến phía hứa thành, Dùng nhập vào bên trong cơ thể Và tiêu tán không còn thấy Cấm độc biến mất Lão già cảm giác được rõ ràng thân thể buông lòng Lực lượng tu vi răng lên Thân thể cũng bắt đầu khôi phục như thường Trở nên mơ hồ Tất cả khiến cho lão thở vào một đời Nhìn hứa thành Hứa thành lùi ra phía sau vài bước Vô cùng cảnh giác Lão già trừng mắt lên Tiểu tướng ngươi nhìn ngươi lúc trước ra tay lội hại như vậy Tại sao hai lần kia ngươi không ra tay Ngươi lại để ta xuất điện giúp đỡ ngươi Ta chưa kịp làm Hứa thành bình tĩnh nói Hắn nói lời là thật Lão già nghe vậy thì trầm mặc Lão cảm thấy tiểu tử này thật sự không biết nói chuyện vì vậy liền quay người muốn rời đi nhưng chưa rời đi được vài bước thì lão lại quay đầu liếc nhìn hứa thanh một cái thiên hỏa sắp tới người hãy đi tìm một chỗ tạm tránh trước một chút đi lão đầu vớt tay ném cho hứa thanh một cái ô cái ô này có thể chống cử một ít thời gian nhưng cũng không cách nào kiên trì quá lâu ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong thân thể của lão nhóng lên một cái mắt thấy sẽ dung nhập vào bên trong hư vô thì hứa thành giơ tay lên tiếp nhận cái ô xem xét một phen cảm nhận được thiện ý của đối phương vì vậy suy nghĩ một chút ngay khi đối phương sắp tiêu tán thì liền gọi một câu Chờ một chút thân thể của lão đầu dừng lại kinh ngạc nhìn hứa thành hứa thành giơ tay lên rút ra một đám khối độc cuối cùng trong cơ thể đối phương đây là hứa thành lưu lại để phòng ngừa lão đầu đột nhiên ra tay lúc này khói độc xuất hiện sắc mặt của lão đầu kia lại biến đổi Chừng mắt nhìn hứa thành thừa hồn hển và cách thật mạnh Sau cùng tức giận đến mức nở nụ cười Không nói võ đức mà Hứa thành mặt không chút cảm xúc Trải qua từ nhỏ đến lớn Để cho hắn hiểu được cẩn thận là việc tất yếu Nhất là ở trong cái đại vực lạ lẫm này Mà từ đầu đến cuối Hắn đều không có ý hại người Lão đầu liếc mắt nhìn qua hứa thành Cuối cùng nhẹ gật đầu Mà thôi, phần cảnh giác này của người Cũng coi như bình thường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 hẳn là có liên quan cùng với thiên hòa hải này lúc trước hứa thành không biết được cụ thể nhưng lúc này đã có chỗ suy đoán nhớ tới cái nóng ở trên hòa hải mấy ngày nay như có điều suy nghĩ mà tăng tốc rời đi mấy ngày sau hứa thành về tới bên cạnh bờ không phải là nơi bế quan trước kia hắn không muốn tới cùng một nơi hai lần lúc này hứa thành đang đứng ở bên cạnh bờ nhìn lên bầu trời so sánh với hai tháng trước bây giờ ánh lửa ở trên bầu trời mãnh liệt hơn nhiều mà nham thạch nóng chảy bốc lên ở bên trong thiên hỏa hải cũng càng ngày càng kịch liệt đứng ở chỗ này tiếng đổ vàng tới từ thiên hỏa hải giống như tiếng lôi cuồn cuộn mà thân ảnh của tu sĩ cũng đều ít đi rất nhiều so với trước kia thậm chí mặt đất cũng đang chấn động tựa như có một con quái vật khổng lồ buôn bay lên từ bên trong thiên hỏa hải vậy khiến châu hứa thành nghĩ đến một màn trông tới hộ vệ kính ảnh tộc trốn ở dưới lòng đất bên biên giới chẳng lẽ đây là một loại phương pháp tranh né thiên hòa sao? ưa thành như có điều suy nghĩ rời xa nơi đây tìm một vị trí đào ra một cái động lớn trên mặt đất sau khi chui vào thì liền thi pháp bao phủ giấu kín trong lòng đất sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thân thể tuy là thân thể thần linh nhưng mảnh thiên hòa này thần bí khó lường nham thạch nóng chảy ở bên dưới tràn rất nhiệt độ cao Khiến cho hứa thanh càng cảm giác có ẩn chứa sự kinh khủng Và hắn nhiều nhất chỉ có thể trầm xuống khoảng một trường Xuống sâu thêm một chút nữa Thì hứa thanh không dám Hòa diễm này thiêu cháy cả linh hồn Cho dù từ tinh thể hấp thu Thì cũng khó có thể bảo vệ được bản thân không bị thương Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua Hứa thanh ở sâu trong lòng đất Vừa khôi phục thân thể Vừa nghiên cứu bệnh đăng nhật quỹ của, của mình Thì thoảng lại nói chuyện phiếm cùng với Linh Nhi cố không nghe cố độc. Cho đến bảy ngày sau, lục thân thể của hắn trở lại đỉnh phong. Hơ thành cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Trong bảy ngày này, độ nóng càng ngày càng cao. Dù thần ở bên trong lòng đất cũng là như thế, bùn đất ở bốn phía cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Cho đến khi một tiếng nổ vàng từ trên bầu trời truyền đến, giống như tiếng sống khuếch tán ra, Hơ thành thông qua thần thức cảm giác được. Thế được cảnh tượng làm cho tâm tuần của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn. thiên hòa hải như đang gầm rú dữ tợn bùng nổ ra trong khi nham thạch nóng chảy đang kinh liệt cuộn mình dấy lên một luồng sóng lớn lan tràn về phía bên cạnh bờ một đôi tay đất khổng lồ dài mười vạn trượng từ bên trong thiên hòa hải mênh mông lăng không dựng lên một đôi tay đất này nơi cuối cùng của cánh tay mọc ra biếu thịt cực lớn lan tràn vô số xúc tu mà trên bàn tay giống như màn trời có thể nhìn thấy rõ cả vân tay chúng nó bay lên giữa không trung chậm rãi bấm niệm phá quyết nham thạch nóng chảy bốc lên dị tượng giống như từng con rồng hút nước xuất hiện ở trên biển nham thạch nóng chảy một mảng lớn nham thạch nóng chảy bị hút lên trên bầu trời hướng thẳng về bát vương phía chân trời nhanh chóng bao phủ bầu trời sáng rõ vô tận hòa diễm từ trên trời rơi xuống khiến cho đại địa cũng bị thiểu đốt đây chính là lý do vì sao phiến khu vực này đều trụi lùi và lại có những ngọn núi thấp bất quy tắc Cũng là nguyên nhân chính vì sao không có thực vật Phạm vì bao phủ của nó quá lớn Bao trùm cả khu vực giáp giới Và liên minh hai tộc Từ Đông sang Tây Không ngừng lan tràn Cho đến khi bao phủ toàn bộ tế nguyệt đại vực Thiên hỏa quá không Gửa thành nhìn cảnh tượng này Lầm bầm nó nhỏ Hết trường 555 Chưa vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí Bởi tạo hói audio Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tờ chuyện mới nhất Và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có trừ phí phục vụ chữ vị Cảm ơn và hẹn gặp lại